Chương 940, tử vong cùng bỏ trốn. Chính như Quy Nguyên suy đoán như thế, Hạo Thiên, Trạm Cung, An ba người đều thu được một viên ngoài định mức nguyên thủy ấn ký. Thế nhưng là tối cao pháp tắc lẫn nhau bài xích, để bọn hắn căn bản là không có cách dung hợp hoặc là sử dụng thứ hai loại ẩn ký. Tân Tân khổ khổ cấp đoạt tới ẩn ký, kết quả lại thành bại chí, Hạo Thiên bọn người tự nhiên không cam tâm A. Nhưng vô luận là như thế nào nghiên cứu, kết quả lại cùng lúc trước Quy Nguyên đồng dạng, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, căn bản là không có cách lấy được bất luận cái gì tiến triển. Cái này khiến ba người vô cùng ảo não, nhưng lại lại không chịu từ bỏ, tưởng rằng mình còn không có tìm được tốt hơn phương pháp hiện nay nhìn thấy Quy Nguyên Thành công thi triển ra hai loại ấn ký năng lực, thu hoạch được hai loại ấn ký điệp ra mà thực lực bạo tăng, có được hai viên ấn ký ba thần, lập tức vừa sợ vừa giận lại gần ghét. Chín Đại Nguyên Thủy ấn ký, đại biểu vũ trụ tầng cao nhất cấp 9 đại pháp tắc, bất kỳ cái gì một loại đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ đường suy, căn bản là không có cách dung hợp, ngươi làm như thế nào? Cứ việc giờ phút này Song Phương vẫn tại chém liệt, nhưng khi nhìn thấy hai loại ấn ký năng lực xuất hiện, chẳng vẫn là trong lòng lửa nóng, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, muốn biết sao? Chờ chết về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Sinh mệnh chi thủ thủ hộ chi quan hộ thần. Hắc Ám như như giỏi trong sương, trong nháy mắt bao trùm chặt chỗ không gian khu vực, chặt thân thể mặc dù không lúc đích, nhưng là vô số không gian bình thường đã đứng sừng sững thân trước. Hắc Ám ăn mòn hết thảy, thậm chí liền không gian đều không ngoại lệ, chỉ là cùng không gian chi thần thi triển không gian so sánh, nhưng như cũng là tiểu vu gặp đại vu. Chặt thấy thế, không cưỡng nổi đắc ý cười nói, chiến lực ta có lẽ không bằng người, nhưng là muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thật sao? Quy Nguyên đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, một đoạn màu xanh biết nghến cây, đột ngột xuyên qua hư không, từ chặt trong thân thể xuyên qua, chặt bản năng cảm thấy không đúng, cũng đã đến không kịp né tránh lúc này phát ra hét thảm một tiếng. ngươi tựa hồ quên, ngươi mặc dù là không gian chi thần, nhưng là tất cả không gian đều là từ sinh mệnh chi thụ đản sinh. nhìn thấy chắc bị đâm xuyên, quy nguyên phát ra tiếng cười đáp ý. sinh mệnh chi thụ trưởng khống vũ trụ bên trong cao nhất sinh mệnh pháp tắc bị một đoạn nhánh cây đâm trúng, cái này đôi chập tới nói là chí mạng. nhất là thông qua sinh mệnh chi thụ, quy nguyên đã có được trưởng khống không gian năng lực, mà cái này để cho căn bản là không có cách phát huy toàn bộ lực lượng, ngược lại là sinh mệnh chi thụ nhanh chóng rút đi hắn tất cả sinh mệnh. a cứu ta! cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, chặt sợ hãi kêu to lên. Chí ít tại dưới mắt tới nói tứ đại chủ thần là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhìn thấy chắc bị thương nặng, cái khác tam đại chủ thần cũng lập tức trong lòng kinh ngạc, riêng phần mình tăng cường công kích. chỉ là hắc ám vốn là vũ trụ bên trong cường đại nhất bản nguyên lực lượng một trong, bây giờ quy nguyên lại nắm giữ sinh mệnh lực lượng, muốn đánh giết hắn lại nói nghe thì dễ, mà đối với quy nguyên tới nói, bắt lấy thời cơ, tự nhiên cũng liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. sinh mệnh chi thụ đem không gian chi thần đính tại hư không bên trong, theo sinh mệnh trôi qua, cho dù là nguyên thủy cử thần, cũng khó mà tránh khỏi đi hướng tử vong làm không gian chi thần thân hình tại vũ trụ bên trong biến mất, thuộc về trọng nguyên thủy ấn ký không gian không gian lang kính cùng săn giết hải dương chi thần cờ tờ hờ a a tờ ấn ký u lam giọt nước, đồng thời xuất hiện tại không trung ngăn cản hắn. Nhìn thấy quy nguyên đem hai đại ấn ký trộn vào trong tay, hạo thiên vừa kinh vừa sợ, quang minh như là cuồn cuộn tuyết cầu, tại hắc ám bên trong nhấp đô, trắng cùng đen, sáng cùng tối, tại vô tận tinh vực bên trong giao phong kịch liệt, lực lượng kinh khủng kịch liệt va chạm lẫn nhau trong bụi. Hạo thiên vì ngăn cản quy nguyên, có thể nói là dùng hết mạng giá, chân chính phát huy toàn bộ lực lượng, mà tại hạo thiên toàn lực công kích đồng thời lôi điện chi thần anu cũng không có nhàn rỗi vô tận lôi hải chìm tinh không cùng hạo thiên quan minh tạo thành hai loại màu sắc khác nhau ánh sáng tràn ngập vũ trụ làm thời gian chi thần trúc tiểu âm hắn năng lực tương đối mà nói tương đối đặc thủ, mặc dù có thể điều khiển thời gian nhưng là tại công kích chân chính lực bên trên ngược lại không phải là cường đại như vậy hắn có thể gia tốc hoặc là chậm chạm thời gian có thể lên ngược dòng hoặc là hạ du thời gian trường hạ có thể vô hạn kéo dài cái nào đó thời gian đoạn ngắn tương đối mà nói để người cảm thụ thời gian đứng im loại năng lực này đúng là cực kỳ cường đại thủ đoạn nhưng là muốn lợi dụng cái này đến giết chết quy nguyên liền muôn vàng khó khăn quan trọng nhất là hắc ám quang minh cùng sinh mệnh tam đại lực lượng đản sinh tại thời gian cùng không gian trước đó tựa như là chặt công kích không làm gì được quy nguyên đồng dạng thời gian lực lượng ở quy nguyên trên thân đưa đến tác dụng cũng không lớn nghiêm chỉnh mà nói nguyên thủy cựu thần bên trong chân chính có thể cùng quy nguyên phân cao thấp chỉ có quang minh chi thần hạo thiên hắn hạo thiên thần huy ấn ký cùng quy nguyên tử vong chi dự vừa vận thuộc tính tương phản năng lực tương khắc cho nên tại cùng quy nguyên chiến đấu bên trong hạo thiên một mực gánh chịu chiến lược chủ yếu nhưng vấn đề là hạo thiên kinh lịch trăm năm đại chiến vốn là tiêu hao rất nhiều mà quy nguyên trùng sinh trở về về sau Trưởng không hai đại dung hợp ấn ký, thực lực bạo tăng là một mặt, quan trọng nhất là sinh mệnh chi thụ có cấp tốc khôi phục thương thế ưu thế. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến đấu cây cần cũng liền từ từ hướng Quy Nguyên nghiêng. Mặc dù bị Tam đại chủ thần toàn lực công phạt phía dưới, bị ép thụ thương lui lại, nhưng là Quy Nguyên cũng thành công đem không gian lăng kính cùng U Lam dọn nước hai loại ấn ký đặt vào túi bên trong. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, Lôi Điện Chi Thần A nỗi triệt để sợ hãi. Quy Nguyên có được hai loại ấn ký tình huống dưới, liền có thể lấy một địch bốn, còn thừa cơ đánh chết không gian chi thần tộc. Bây giờ nắm giữ bốn loại năng lực, cái này còn đánh cái quặm lông a nghĩ tới đây, đã bị bị hủ sợ vỡ mật ra tại lôi bạo hạ xuống, tạm thời đem Quy Nguyên bức lui thời điểm, đẩy trời lôi điện cấp tốc thu liễm, tại vũ trụ bên trong hóa thành một đạo hồ quang, biến mất tại vũ trụ mịt mùng bên trong. Ngưu xuẩn, đáng chết a! Hạo Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt, An thế mà lại lựa chọn bỏ trốn. Quy Nguyên đúng là đám người bên trong mạnh nhất, nhưng là mọi người nắm giữ đều là vũ trụ tối cao phát tắc, chỉ cần kiên trì chiến đấu, chú ý cẩn thận một chút, tiếp tục kiên trì, hoặc là tìm cơ hội giết chết Quy Nguyên cũng không phải là không được. Nhất là Quang Minh cùng lôi điện, đối với Hắc Ám cùng sinh mệnh, bản thân liền có cường đại lực sát thương. Nhưng bây giờ A nỗ thằng ngu này, thế mà bởi vì Quy Nguyên lần nữa thu hoạch được hai viên dị năng, trực tiếp hộ chạy ba. Hạo Thiên vừa sợ vừa giận, lại lại không thể làm gì, đối mặt thời khắc này Quy Nguyên, hắn cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Quy Nguyên có thể dung hợp tân ký, tương lai sẽ chỉ càng thêm cường đại, bỏ lỡ cơ hội lần này, đừng bảo là giết Quy Nguyên, mà là tất cả mọi người sẽ bị Quy Nguyên từng cái săn giết. Vũ trụ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tại một cái thực lực không chức cường đại Quy Nguyên mặt trước, chỉ cần có hắc ám địa phương, liền có Quy Nguyên xúc giác, ngươi lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Chương 941, lần lượt vẫn là chủ thần tứ đại chủ thân liên thủ, còn không cách nào ngăn chặn quy nguyên. hiện tại a nỗ bỏ trốn, chỉ còn lại thời gian chi thần trúc cửu âm cùng chi thần hạo thiên, thì càng không phải quy nguyên đối thủ. lại kiên trì, cũng chỉ có một con đường chết. hạo thiên liền xem như lại không cam tâm, giờ phút này đối mặt càng thêm mạnh mẽ, có thể tùy thời khôi phục, lại có sinh mệnh chi thụ phòng ngự quy nguyên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ lui binh. biết chuyện không thể làm hạo thiên, so với chặt coi như giảng điểm đạo nghĩa, tại chào hỏi thời gian chi thần trúc cửu âm về sau, vô tận ánh sáng tại vũ trụ bên trong trong nháy mắt bùng phát, ước vạn vạn tinh vực trong nháy mắt đều bao phủ tại ánh sáng phía dưới, ánh sáng chói mắt phía dưới một đạo hắc ám bình thường chống rông xuất hiện, cùng quang minh tạo thành sáng cùng tối, hai cái hoàn toàn khác biệt đường ranh giới. đối mặt hạo thiên toàn lực hành động, lấy cái chết tương bắt công kích, Quy nguyên cũng không dám xem thường, sinh mệnh chi thụ hộ thân, mà hắc ám chi lực thì cùng quang minh dây dưa đến cùng một chỗ. sáng cùng tối xen lẫn nhau lấp lánh, để vũ trụ đã mất đi cái khác nhăn sắc, chỉ có trắng cùng đen tựa hồ trở thành vũ trụ vĩnh hằng chi sắc. chỉ là cùng hắc ám so sánh, quang minh tựa hồ biểu hiện ra rõ ràng sau sức lực không đủ, tại ban sơ bộc phát về sau, quang minh tại hắc ám phía trước tan tác. hạo thiên muốn lấy tiến làm lùi, uy nguyên đối với cái này lòng dạ biết rõ muốn mượn nhờ cơ hội này trực tiếp đánh giết Hạo Thiên. Theo Nguyên Thủy Cựu Thần lần lượt diệt vong, vũ trụ Nguyên Thủy pháp tắc bị phá hoại cực lớn, mà cái này cũng dẫn đến vũ trụ sụp đổ tại tăng lên. Mặc dù Quy Nguyên hiện tại trong tay nắm giữ tứ đại ấn ký, nhưng như thế nào dung hợp mới lấy được hai đại ấn ký, cũng có thể hay không mau sớm từ hiện hữu vũ trụ bên trong siêu thoát ra ngoài, những này liền xem như Quy Nguyên mình, trong lòng cũng không có số. Vũ trụ sụp đổ lưu cho mình thời gian không nhiều, nhất định phải mau chóng nắm giữ tất cả ký, từ đó siêu thoát xuất hiện có vũ trụ mới là mấu chốt. Trước trước a nỗ chạy trốn hắn cũng không sốt ruột bởi vì cái này cho hắn giết chết hạo thiên cùng trúc cửu âm càng cơ hội tốt chỉ cần giết hạo thiên cùng trúc cửu âm muốn tìm được a nỗ cũng không khó khăn nhưng mà liền ở quy nguyên coi là có thể giải quyết mắt trước trận chiến đấu này thời điểm thời gian đột nhiên yên tĩnh lại sáng cùng tối tương giao sau đó quang minh sẽ phải tan tác một cái trước mắt nguyên bản nên va chạm kịch liệt cùng lẫn nhau trôn vùi nương theo lấy vũ trụ đổ sụp cùng hủy diệt nhưng là tại thời khắc này phản phất hết thệ đều thành vĩnh hằng hình ảnh chiến đấu chôn vùi sáng cùng tối biến thành vũ trụ bên trong đứng im một bức họa tại thời khắc mấu chốt, thời gian chi thần trúc cửu âm, rốt cục bạo phát mình lực lượng cường đại nhất, đem hết thể yên tĩnh lại. hạo thiên, đi tìm An-ô, có lẽ hết thể cũng còn có hy vọng. trúc cửu âm khổng lồ thân rồng hiện hiện, như là xuyên qua tại đứng im hình tượng bên trong duy nhất vật sống. theo trúc cửu âm lời nói, quang minh cấp tốc tại vũ trụ bên trong biến mất, hắc ám thì trở thành dưới mắt tinh không bên trong duy nhất tồn tại. trúc cửu âm, hạo thiên thanh âm, tại vũ trụ bên trong vang lên, nhưng là hàng nghĩa trong đó có lẽ chỉ có hắn tự mình biết. Trúc tỷ năm qua, nguyên thủy thần một mực tại âm yêu kiên nghị cùng săn giết ở giữa vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, cao cao ở trên địa vị cùng vô tận cô tịch tuyết nguyệt, để lòng của bọn hắn bên trong chưa từng tồn tại thương sót liền chớ đừng nói chi là vì ai hy sinh nhưng trúc kiểu âm tại cái này một khắc cuối cùng lấy toàn bộ lực lượng của mình chặn quy nguyên trợ giúp hạo thiên sáng tạo một chút hy vọng sống cái này vô luận là tại hạo tiên, vẫn là quy nguyên nhìn đến đều khó có thể tưởng tượng đứng im hình tượng một mực tiếp tục giữ vững tại đứng im dưới tấm hình giống như là đi qua ước vạn năm thời gian đương nhiên cũng có thể là thời gian căn bản cũng không từng trôi qua rốt cục đứng im hình tượng bên trong chuyến đến thở dài một tiếng lập tức cực hạn hình tượng lần nữa biến thành hoạt động trạng thái Thời gian lần nữa trôi qua bắt đầu. Hắc Cám cùng tử vong lực lượng, không thể ngăn cản lan tràn đến chốc cửu âm khổng lồ thân rồng phía trên, cự long như là gặp nguyền rủa đồng dạng, to lớn thân rồng cấp tốc bị Hắc Cám thôn phệ. Người hy sinh không có chút ý nghĩa nào, chốc cửu âm, tạm biệt. Quy nguyên thanh âm theo Hắc Cám chìm vũ trụ, Hắc Cám trở thành vĩnh hằng. Tại bóng tối vô tận cùng hỗn loạn bên trong, một bộ sắc rồng khổng lồ, tiên tính phiêu phù ở hỗn loạn cùng tử tịch chi địa. Sinh tại cô tịch chết bởi cô tịch, liền xem như nguyên thủy Cựu thần, tại tử vong chân chính trước, cũng không thể so với bọn hắn cho rằng mạng sống thấp hèn càng thêm cao quý mà đối với Quy Nguyên tới nói, giết chết Trúc Cửu Âm mặc dù để hắn tiếc hận, lại cũng không để hắn như vậy dừng lại trinh phạt bước chân. Nếu như hắn thật sự là một cái nhớ tình cũ, lòng có thương hại cùng từ bi người, lúc trước liền sẽ không phóng ra một bước kia. Đánh giết Trúc Cửu Âm về sau, bây giờ chín đại nguyên thủy ấn ký, Quy Nguyên đã nắm giữ năm cái, mà đối thủ chỉ còn lại hai người, chục tỷ năm lưu đồ sắp thực hiện, hắn lại như thế nào chịu dừng tay? Hơn nữa còn có một điểm, Hạo Thiên cùng An Nô En ngại có được hai đại ấn ký cùng năng lực Quy Nguyên, đồng dạng Quy Nguyên cũng lo lắng hai người này dung hợp năng lực mới một khi Hạo Thiên cùng A thực lực tăng cường, cũng tất nhiên sẽ mang đến cho mình phiền toái càng lớn. Bây giờ vũ trụ Hạch Tâm đã hoàn toàn bị không có thứ tự cùng hư vô thôn vệ, toàn bộ vũ trụ gia tốc suy giảm. Nếu thật là đợi đến Hạo Thiên cùng A dung hợp hai đại ân ký, sẽ cùng mình khai chiến, chỉ sợ chiến đấu vừa mở đánh, vũ trụ trong nháy mắt liền sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó đừng bảo là siêu thoát vũ trụ, mà là tất cả mọi người sẽ tại vũ trụ sụp đổ một cái chớp mắt bị hủy diệt. Biết thời gian cấp bách nguyên, không có lãng phí mảy may thời gian, tại đánh giết Trúc Cửu Âm về sau, lập tức bắt đầu truy sát Hạo Thiên cùng A Nỗ hai người. Chính như Hạo Thiên Châu nghĩ như vậy. Hắc Cám làm vũ trụ thứ nhất phát tắc, có Hắc Cám địa phương, liền là có Hạo Thiên tồn tại, muốn tránh né Hạo Thiên, lại nói nghe thì dễ. Luân phiên đại chiến, đã sớm để Hạo Thiên cùng A tiêu hao quá lớn, nhưng bọn hắn lại không có sinh mệnh chi thụ đến giúp đỡ mình cấp tốc khôi phục. Tại bị Quy Nguyên phát hiện một khắc này, cũng liền chú định hai vận mệnh con người đường về. Quang Minh cùng Hắc Cám chi chiến, Lôi Điện cùng Hắc Cám chi chiến, Nguyên Thủy Cựu Thần ở giữa, cuối cùng hai lần chiến đấu, trước sau kéo dài thời gian, không đến 500 năm. Nguyên Thủy Cựu Thần bên trong cuối cùng hai vị, Hạo Thiên cùng ano, cũng lần lượt vẫn lạc tại tổn Hại Tinh Không Vũ Trụ bên trong. Mà đối với Quy Nguyên tới nói, Nhiêu độ trục tỷ năm, kinh lịch trục tỷ năm ẩn nhẫn, tại thời khắc này rốt cục thực hiện mục tiêu của mình, tập hợp đủ 9 đại nguyên thủy ấn ký. A, không đúng, còn không thể xem như thực hiện mục tiêu, còn kém một bước cuối cùng. Chỉ có chân chính dung hợp 9 đại ân ký, mới có thể chân chính siêu thoát ra ngoài, trở thành áp đảo vũ trụ phía trên tồn tại, không sợ vũ trụ hủy diệt. Thời khắc này vũ trụ, theo nguyên thủy chủ thần chín đi thứ 8, vũ trụ bên trong lúc này phát sinh khó có thể tưởng tượng đáng sợ cảnh tượng. Vũ trụ sụp đổ đã không còn là cục bộ hiện tượng, mà là trở thành một loại phổ biến tồn tại, không có thứ tự cùng hỗn loạn tràn ngập vũ trụ, đồng thời thôn phệ hết thảy vật chất cùng năng lượng. Nhưng đối với đây hết thể tôi nói đã tập hợp đủ 9 đại ấn ký quy nguyên, thịnh không để ý. đương nhiên hắn cũng không có cái kia tâm tình quan tâm. Chương 942, vũ trụ ta thế, vũ trụ cấp tốc sụp đổ, đối với quy nguyên tới nói cũng là một cái áp lực cực lớn. Nắm giữ 9 đại nguyên thủy ấn ký tiếp xuống mấu chốt, liền làm mau chóng dung hợp tất cả ấn ký. Chỉ có dung hợp tất cả ấn ký mới có thể chân chính thấy rõ vũ trụ chân chính huyền bí, mới chính thức siêu thoát hiện hữu vũ trụ. Cho nên quy nguyên căn bản không có để ý tới hiện hữu vũ trụ ngay tại đi hướng hủy diệt, mà là trước tiên tiến vào trạng thái tu luyện. Lam Nguyên Thủy chủ thần tử vong tri dược đời thứ nhất trưởng không giả lại kinh lịch chục tỷ năm thời gian thăm dò cùng suy nghĩ uy nguyên cho là mình tại chín đại nguyên thủy ấn ký lý giải bên trên hẳn là nói là không người có thể đưa ra phải nhưng chân chính muốn dung hợp chín đại ấn ký thời điểm hắn mới phát hiện mình nông cạn dù là mình là vũ trụ bên trong tối cao tầng thứ tồn tại nhưng vũ trụ chân chính huyền bí nhưng lại chưa hướng mình triển khai hắn phát hiện mình vô số lý luận cùng phỏng đoán thua diễn căn bản cũng không có đưa đến dự đoán bên trong hiệu quả mình lại gặp chục tỷ năm trước đó giống nhau tình trạng hắn vẫn như cũ không cách nào đem những này ấn ký dung hợp chín đại nguyên thủy ấn ký. Thuộc về vũ trụ tầng cao nhất cấp 9 đại pháp tắc, căn bản chính là 9 cái không tướng kiêm dung tồn tại. À, không đúng, tử vong chi dực cùng sinh mệnh chi thụ hai đại ấn ký đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà đây cũng là quy nguyên nhất đầu nhất và buồn bực địa phương. Nếu như nói chín đại nguyên thủy ấn ký thật không thể kiêm dung thì cũng thôi đi. Vậy nói rõ đây hết thể đều là một sai lầm. Nhưng vấn đề là rõ ràng liền có một cái rất tốt án lệ tại mình nhưng như cũng không cách nào thực hiện đột phá, cái này khiến quy nguyên buồn khổ oán hận không thôi. Đến tận cùng là địa phương nào không đúng? Vì cái gì một cái thấp kém chủng tộc đều có thể thực hiện hai đại nguyên thủy ấn ký dung hợp, mà mình không thể đâu sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dược hai đại ấn ký hình thành thái cực lưỡng nghi đồ quy nguyên cũng không nhận ra cũng không có ý thức được cái này đồ hình huyền ảo chỉ coi là hai đại ấn ký dung hợp về sau trùng hợp hình thành một cái đồ án mà cái này cũng liền đưa đến suy nghĩ của hắn tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn không công lãng phí hơn ngàn năm thời gian thái cực âm dương lưỡng nghi căn nguyên đệ tử cựu lê văn minh hà đồ lạc thư từ người hoa tộc chư vị tiên hiền thánh nhân trình bày và phát huy cùng tôi diễn cuối cùng hoàn mỹ tạo thành một bộ diễn dịch vũ trụ toàn bộ tin tức lý luận mà xem như đây hết thảy đầu nguồn hà đồ lạc thư văn minh tại cửu lê văn minh thời đại lại thuộc về một loại khoa học phép tính, là cựu lê khoa học cơ sở. nhưng đối với nguyên thủy cựu thần tới nói, loại này văn minh khoa học kỹ thuật đối với bọn hắn tới nói là vô dụng nhất. cựu lê văn minh cũng không phải tái sinh chủng tộc, trời sinh thân thể yếu đuối, càng là không vì chúng thần chúa vui. cho nên cựu lê văn minh mặc dù thực lực tổng hợp cường đại, lại là bị chúng thần nhất là khinh bị tồn tại. hắn chủng tộc cùng văn minh cũng tại một tỷ năm trước bị triệt để đổ diện, toàn bộ chủng tộc văn minh đều độ diện, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm cái văn minh này chân chính nội hạnh. nhất là tại sau cùng 50 mươi năm thời gian, địa cầu trên cơ bản đều là từ thần thị đang xử lý chủ thần đối với địa cầu văn minh hiểu rõ càng là có hạn, hoặc là nói căn bản cũng không thèm tại đi tìm hiểu. sáng tạo ra địa cầu văn minh bảy đại chủ thần đều không hiểu rõ, liền chớ đừng nói chi là trốn đông trốn tây, nghiên cứu các loại âm như kỳ kế, chuẩn bị như thế nào một lần nữa nắm giữ hai đại ấn ký nguyên. thậm chí nói nếu như không phải là bởi vì hàn trọng, hắn căn bản liền sẽ không để ý trên địa cầu còn có nhân loại cái chủng tộc này. chính vì vậy, hắn căn bản không biết lưỡng nghi đồ đại biểu hàng nghĩa chân chính, đơn giản cho rằng liền là đem hai loại ấn ký hỗn hợp thành hình tròn mà thôi. cho nên khi hắn muốn đem cái khác cần ký, cưỡng ép dung nhập vào sinh tử lưỡng nghi như toan bên trong. Kết quả lại phát hiện, cái này hình tròn đồ án, vô cùng kiên cố, căn bản khó mà đột phá, càng khó có thể hơn cải biến hắn hình dạng. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, ẩn nấp tại vũ trụ một góc quy nguyên, từ nguyên bản tràn ngập dã tâm cùng hy vọng, đến cuối cùng biến thành bực bội, buồn khổ cùng tuyệt vọng. Trục tỷ năm cố gắng, lại tại lâm môn một cấp thời điểm bị kết lại. Vì sao lại dạng này? Nội giận quy nguyên, trên thân kinh khủng lực đạo bộc phát, đem vốn là yếu ớt vũ trụ, lần nữa kéo hướng về phía gia tốc vực sâu hủy diệt. Phản quay đầu lại, cảm ứng được vũ trụ trước mắt tình trạng về sau, quy nguyên không khỏi trong lòng trật lạnh, cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại đã năm đó sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dược hai đại ấn ký có thể dung hợp đây cũng là mang ý nghĩa cái khác ấn ký cũng tồn tại dung hợp khả năng mình bây giờ chỉ là không có tìm tới phương pháp tỉnh táo lại quy nguyên nghiêm túc trải vốt tất cả tin tức cuối cùng vấn đề tất cả mấu chốt vẫn là tại hàng trọng trên thân hoặc là nói tại nhân loại trên thân hắn thực sự không làm rõ ràng được vì cái gì một nhân loại có thể làm được sự tình mà chính hắn lại không cách nào làm được chẳng lẽ nói thật sự là nhân loại cái chủng tộc này có cái gì đặc thù sao quy nguyên tâm tư khẽ động đưa tay tiến vào vô tận từ hắc cám bên trong lập tức một nhân loại thân ảnh thông qua bóng tối vô tận lối đi bị quy nguyên nhiếp thủ tới ba vũ trụ gia tốc hủy diệt xu thế đã không thể lùi chuyển trước đó nguyên thủy cửu thần ở giữa chiến đấu đối với suy giảm kỳ vũ trụ ảnh hưởng thực sự quá lớn nhất là đại biểu vũ trụ pháp tắc các đại chủ thần tiêu vong cũng tại cực lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tới vũ trụ pháp tắc vận hành không có thứ tự từ từ thay thế có thứ tự hỗn loạn từ từ thôn phệ hiện thực mấy ngàn năm thời gian trôi qua trên địa cầu sớm đã liền không còn ngày xưa bộ dáng nhân loại một lần nữa hưng thịnh trở thành địa cầu chúa thể nhưng là bách tộc cùng tồn tại cục diện cũng có thể giữ vững xuống tới Tại sớm nhất thời gian 2000 năm bên trong, đã từng phát sinh qua hải tộc bạo loạn, vô tận hải tộc, toan nhúng chàm lục địa văn minh, kết quả tại 3 lần chiến đấu chiến dịch về sau, hải tộc cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, triệt để thần phục với thiên triều. Tại cái này về sau, thiên triều liền chân chính tiến vào quyền lực cường thịnh thời kỳ, khoa học kỹ thuật cùng tu tiên đã trở thành chủ lưu. Đối với địa cầu nhân loại tới nói, tựa hồ đã quên đi đã từng thiên triều chân chính người thành lập hàng trọng tồn tại, nghe nói chỉ có tại thiên triều thiên đế cung bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa thiên đế hàn trọng pháo tượng. Nhưng đối với người bình thường tới nói, nhưng căn bản không có duyên gặp một lần, cho dù là như hôm nay Hướng Đế Hậu cùng Đế Phi cũng không phải người bình thường có thể nhìn thấy tồn tại, thậm chí là Thiên Triều những cái tia tướng lanh cao cấp, thường thường mấy trăm năm cũng khó gặp. Tuyệt phân lớn thời giờ, Đế Hậu Đế Phi cùng Thiên Triều huy tâm đều tại tham dò vô ngần tinh không vũ trụ, cùng ẩn ngất tại trong vũ trụ vô số tổn hại không gian. Chỉ là mấy ngàn năm qua vũ trụ phát sinh biến hóa cực lớn, nhận chủ thần chiến đấu cùng tử vong ảnh hưởng, tinh không vô tận bắt đầu tổn hại thành to to nhỏ nhỏ vô số mảnh vỡ, đồng thời loại này tổn hại xu thế cùng phạm vi tại cấp tốc tăng cường. Khắp nơi đều là hỗn loạn cùng không có thứ tự hỗn độn trạng thái, mặc ngươi thực lực cường đại hơn nữa, cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Không chỉ có như thế, trong vũ trụ biến hóa, đối với địa cầu ảnh hưởng cũng là cực lớn. Địa cầu sinh tồn hoàn cảnh biến càng thêm ác liệt, các loại kinh khủng thiên thai tấp nập phát sinh. Vì thế thiên triều điều động lượng lớn cao thủ chuyên môn dùng để dự phòng cùng quản lý các loại thiên thai, nhưng loại này đối với tấp nập phát sinh thai hại tới nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ai cũng có thể nhìn ra được, nhân loại mâu tính địa cầu, ngay tại đi hướng suy vong. Trên địa cầu vô số tồn tại cường đại đều tại mưu cầu tương lai đường lui làm trên địa cầu duy nhất siêu cấp kẻ thống trị, thiên triều cũng bắt đầu tay quy hoạch, điên cuồng thu thập ngân hà hệ tài nguyên, dùng để kiến tạo địa cầu sinh vật sau cùng chỗ tránh nạn. Chỉ là lần này thật thế, có thể hay không chính vượt qua, ai cũng không có chân chính lòng tin. Chương 943, thấy rõ huyền bí. Vương Minh Cường là địa cầu trên một nhân loại bình thường, không có tu tiên tư chất, chỉ có thể sinh hoạt địa cầu tầng dưới chót nhất. Nếu như là tại 5000 năm trước, lúc kia vũ trụ hoàn cảnh biến hóa, đối với địa cầu ảnh hưởng không có lớn như vậy, thiên triều vẫn là không gì làm không được tồn tại, liền xem như một nhân loại bình thường cũng sẽ vượt qua rất tốt sinh hoạt, hưởng thụ thiên triều siêu cao phúc lợi đãi ngộ. Nhưng là bây giờ hoàn cảnh khác biệt, đến cùng tại vũ trụ nguy hại, như tổn hại tinh cầu va chạm, vũ trụ xạ tuyến các loại, cùng đến từ địa cầu bản thân thiên hai, để không gì làm không được thiên triều, cũng không cách nào chiếu cố tất cả. Vô số tồn tại cường đại cùng tu tiên giả, hỗn độn tới gần ngân hà hệ, địa cầu sắp hủy diệt thời điểm, lựa chọn từ bỏ địa cầu, thoát đi thiên triều. Mà đối với thời khắc này thiên triều tới nói, cũng đã không rảnh bận tâm những này, nếu như những người này thật có thể bằng vào năng lực của mình trốn qua một tiếp, thiên triều đối với bọn hắn đưa lên chúc phúc. Vương Minh Cường cũng hy vọng mình là một cái cường đại tu tiên giả, có thể căn cứ ý nguyện của mình sách trước bay khỏi địa cầu, chạy trốn tới vũ trụ bên trong càng thêm địa phương an toàn đi. Vũ trụ lớn như vậy, khẳng định có cái khác thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, hàng năm đều có nhiều người như vậy xâm nhập vũ trụ thăm dò, lại cũng không có trở lại nữa, có lẽ bọn hắn đã tại vô ngẩn vũ trụ bên trong tìm được mới thế ngoại đảo nguyên. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ là một người bình thường, tại vũ trụ hủy diệt, địa cầu cũng đứng trước tận thế thời điểm, hắn chỉ có thể đem chính mình toàn bộ hy vọng đều ký thác vào tiền triều kế hoạch rút lui bên trên. Không bao lâu Thiên Triều liền sẽ hoàn thành toàn bộ rút lui kế hoạch, Đế hậu nương nương sẽ mang lính Thiên Triều tiến vào vũ trụ mịn mùng Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại Thiên Triều kế hoạch rút lui sắp hoàn thành thời điểm, mình thế mà xuất hiện tại vũ trụ chỗ sâu, khắp nơi đều là hắc ám, bóng tối vô tận, trong mắt nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Là ai, là ai? Ngươi phi pháp giam cầm nhân loại, Thiên Triều có luật pháp, ngươi loại hành vi này sẽ bị chố lấy cực hình. Không biết sợ hãi, để Vương Minh Cường hoảng sợ tiêu to, nhưng trên thực tế hắn kêu ra thanh âm, căn bản là không có cách tại sâu trong vũ trụ truyền bá. Lập tức hắn cũng không cần là đây hết thể lo lắng cũng không cần lại sợ hãi, bởi vì hắn đã triệt để đã mất đi ý thức. Quy nguyên trực tiếp vỡ vụn ý thức của hắn về sau, tinh thần lực như là một cỗ máy móc tinh vi đồng dạng, ra quét vương minh cường thần hồn cùng đại não. Hàn trọng đã chết, ấn ký hiện tại thuộc về hắn, mà lại bây giờ vũ trụ đã hỗn loạn thành cái dạng này, hắn tự nhiên cũng không cách nào lại đem ấn ký đặt ở nhân loại nào đó đại não bên trong, đi chậm rãi bồi dưỡng cùng quan sát. Cho nên hắn sử dụng đơn giản nhất, thô bạo nhất biện pháp, mà lại hắn cũng không tin tưởng, nhân loại tại ở trước mặt của hắn có thể ẩn tàng bất luận cái gì bí mật. Chủ thần lực lượng tinh thần cường đại dường nào, quét hình một nhân loại. Quả thực so máy móc còn muốn tinh chuẩn. Nhưng vấn đề là, làm quét hình người hoàn mỹ loại về sau, Quy Nguyên lại thất vọng. Nhân loại vô luận là tinh thần hay là thân thể, đều hỏng bét cực độ, căn bản là không có cách cùng hoàn mỹ chủ thần so sánh, thậm chí so tái sinh chủng tộc đều muốn chênh lệch rất xa. Chủng tộc như vậy, thậm chí liền Nhã Nguyên Thủy ân ký, đều là một loại kinh nhẫn, lại thế nào phối hữu tư cách dung hợp Nguyên Thủy ân ký? Tức giận không cam lòng Quy Nguyên, sau đó vung lên, đem cỗ này thân thể của nhân loại hóa thành một đống cho bụi, bay là tả tại vũ trụ tinh không. Nhưng triệt để diện sát vương minh cường về sau, Quy Nguyên lại hối hận. Nếu như nhân loại cũng không được, Vậy mình nên như thế nào giải quyết hiện hữu vấn đề đâu? Nhân loại cấu tạo, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, mình vừa rồi cũng không có phát hiện bất luận cái gì đủ để dung hợp nguyên thủy ấn ký điểm đặc biệt ta. Không có cam lòng quy nguyên lại, thế là lại tiện tay vung lên, lần nữa nhiếp thủ một nhân loại. Cái này nhân loại cũng không phải nhân loại bình thường, là địa cầu cái trước rất có nổi danh tu tiên linh giả, đã sách trước rời đi địa cầu, tiến vào vũ trụ tối tăm. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, vừa mới tiếp xúc Hắc Ám, Hắc Ám liền thôn về hắn. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã vượt ngang tinh không vô tận vũ trụ, xuất hiện tại một chỗ không hiểu địa phương nạy cảm hữu giác cùng năng lực cảm ứng, để hắn lập tức cảm giác được quy nguyên kia làm người run rẩy khí tức, thân thể cùng linh hồn tại cái này kinh khủng y áp dưới, như là bị đông cứng đồng dạng. Dĩ vãng tự cho là ngạo thực lực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát huy chỗ trống, nhưng mà cùng vương minh cường đồng dạng, rất nhanh hắn hết thảy lo lắng cùng sợ hãi đều đã mất đi tất yếu. Quy nguyên trực tiếp đánh tan ý thức, sau đó bắt đầu hắn nghiên cứu. Bất quá, lần này quy nguyên ngược lại là không có cẩn thận rất nhiều, không còn là đơn thuần nghiên cứu thân thể con người, mà là đối với nhân loại linh hồn cùng ký ức cũng tiến hành xâm nhập nghiên cứu, muốn càng nhiều khai quật bí mật của nhân loại cái này thay đổi biến, ngược lại là thật làm cho hắn phát hiện một số không giống bình thường đồ vật. Trên địa cầu tu tiên giả, tuyệt đại bộ phận tu hành cơ sở đều là căn cứ vào đạo gia học thuyết. cho nên đối với âm dương thái cực các loại, phổ biến có cực sâu lý giải. tại điều tra tên này địa cầu tu tiên giả ký ức thời điểm, quỷ nguyên vô số lần nhìn thấy âm dương thái cực, bắt quái hình vẽ cùng một hệ liệt lý luận. là chủ thần, Quy nguyên trí tuệ cùng năng lực phân tích tự nhiên không thể nghi ngờ. trước đó không biết tự nhiên không thể nào suy luận, bây giờ vừa phát hiện bí mật này, tăng thêm tên này nhân loại ký ức, hắn lập tức liền thôi diễn xuất quan tại âm dương thái cực một bộ lý luận thì ra là thế a không nghĩ tới cái này loại kém trùng tộc thế mà thôi diễn ra một bộ mô phỏng vũ trụ vận hành quy luật chắc không được có thể đồng thời kiêm dung hai loại ấn ký nguyên lai căn bản không phải thể chất vấn đề mà là hết thảy tất cả cuối cùng vẫn muốn trở về tự nhiên trở về vũ trụ phát hiện chân tướng quy nguyên phát ra điên cuồng cười to trục tỷ năm cố gắng rốt cục muốn gặp được cuối cùng thu hoạch thấy rõ thái cực âm dương huyền bí về sau từ khi hàn trọng hiến tế về sau liên đình chỉ vận chuyển sinh tử âm dương lưỡng nghi đổ ở quy nguyên thôi động phía dưới rốt cục lần nữa vận chuyển chỉ là hắn cái này khép động nhưng cũng tạo thành một cái hắn làm sao cũng không tưởng tượng được hậu quả Hàn trọng lúc trước sở dĩ tại thời khắc sống còn hiến tế mình cũng không phải là hoàn toàn liền là vô não hành vi, bởi vì từng có một lần kinh lịch để hắn ý thức được, thân hồn của mình đã triệt để cùng hai đại ấn ký tạo thành lưỡng nghi đồ hòa làm một thể, chỉ cần hai đại ấn ký bất diệt, thân hồn của mình liền vĩnh viễn tồn tại, muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kia phong thần bảng mặc dù ngữ bức, thế nhưng hẳn là không cách nào hủy diệt hai đại nguyên thủy ấn ký à? Sự thật chứng minh, hai đại nguyên thủy ấn ký tạo thành lưỡng nghi đồ, đúng là phong thần bảng công kích đến may mắn còn sống sót số dưới, nhưng hắn cũng không nghĩ tới là cử động lần này triệt để tiêu hao hắn tất cả năng lượng để thần hồn của hắn ý thức hộ tống lưỡng nghi đồ triệt để lâm vào yên lặng bên trong. Nếu như không có quy nguyên hành vi, có lẽ hàn trọng yên lặng tại lưỡng nghi đồ bên trong, ước vạn năm sau cũng không nhất định thành tỉnh tới. Hiện ở quy nguyên vì thăm dò lưỡng nghi đồ, bắt đầu kéo dài đưa vào năng lượng, mà theo lưỡng nghi đồ chuyển động, hắn rút ra năng lượng cũng càng lúc càng lớn, hàn trọng ý thức cũng từ từ bị gọi tỉnh lại. Chương 944, quy nguyên lễ vật. Nhìn thấy lưỡng nghi đồ có biến hóa, quy nguyên lập tức vui mừng quá đỗi, biết là mình đã tìm đúng đường đi, thế là càng thêm không muốn mạo đem mình lực lượng tiếp tục đưa vào lưỡng nghi đồ bên trong. Không chỉ có như thế, nguyên bản lẫn nhau ở giữa không có chút nào cảm ứng cái khác nguyên thủy ấn ký, tựa hồ cũng nhận lưỡng nghi độ dẫn dắt, cũng đi theo chuyển động, đồng thời từ từ hướng lượng nghi độ dựa sát vào. Ha ha, ta rốt cục muốn thành công A, Huyền Tẫn, chúc Cửu Âm, ta nói qua ta sẽ thành công. Quy Nguyên càng thêm kích động, hoàn toàn không có ý thức đến lượng nghi độ tại chuyển động thời điểm đã phát sinh không giống biến hóa, nguyên bản chủ động đưa vào năng lượng hành vi, đã bắt đầu biến thành bị động hấp thụ. Làm thân thể tất cả lực lượng, hoàn toàn bị ấn ký rút ra sạch sẽ về sau, quy nguyên thần hồn cũng theo đó bám vào tại âm dương lưỡng nghi bên trên, coi là tìm được phương pháp chính xác quy nguyên. Không có chút nào phát hiện đây có gì không ổn. Hắn bản thân liền là từ từ vong chi dực trên đàn sinh, chỉ là về sau vì giả chết, chủ động từ từ vong chi dực trên tách ra ý thức, hiện tại một lần nữa bám vào tại ớn ký phía trên, vốn là bình thường nhất bất quá. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Vốn là sinh ra ở đây, tự nhiên cũng muốn trở về nơi này. A không đúng ngươi là ai? Liên ở Quy Nguyên mừng rỡ như điên, coi là sắp đại công cáo thành thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện dị thường. Tựa như là tại rốt cục chạm được vay, rốt cục lấy được chìa khóa tiến vào phòng ốc của mình về sau, kết quả lại phát hiện phòng ở đã sớm có chủ nhân đồng dạng ta liền biết ngươi còn chưa chết ta cũng sớm đã tỉnh táo lại tỉnh táo quan sát hết thể hẳn trọng đợi đến quy nguyên triệt để tiến vào cảm bấy về sau lúc này mới lộ ra răng nang âm thanh truyền lại ý thức của mình nhưng đối với quy nguyên tới nói đột nhiên gặp được hẳn trọng lại như là gặp ma ngươi làm sao vẫn tồn tại ngươi không phải cũng đã triệt để biến mất quy nguyên khó mà đưa tin đồng thời cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không ổn lúc này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đối với hắn mà nói đều không phải tin tốt tốt ta cũng cho là mình hẳn là biến mất mới đúng nhưng vấn đề là ta vẫn còn tựa hồ ngươi nghĩ muốn cướp đoạt khống chế của ta quyền như là mình dự nghĩ như vậy mình cũng không có chân chính chết mất, nhất là cảm ứng được, mình vẫn như cũ nắm giữ lấy lượng nghi ấn ký trưởng không quyền, cái này khiến Hàn trọng trong lòng nấp định, dù bận vẫn dung dung, đánh rắm, ngươi thì tính là cái gì, ta mới là nguyên thủy ấn ký chủ nhân chân chính diện cho ta. nghe được hàng trọng như thế nói lớn không ngượng, uy nguyên khinh thường trách cứ, đồng thời không chút do dự vận dụng ấn ký lực lượng, chuẩn bị đem hàng trọng ý thức diệt sát. đối với hắn mà nói, hàng trọng liền xem như còn sống cũng không trọng yếu, đây chính là một cái dầu rìa tồn tại. tại địa bàn của mình, không người nào dám cùng mình phép đối, liền xem như chủ thân khác, cũng không dám đem thần thức bám vào tại mình ấn ký phía trên. Nhưng loại ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn liền sợ hãi phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Mình ý đồ vận dụng ấn ký, chẳng những không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại là bởi vì Miu toan thôi động lượng nghi đồ, bị chuyển động lượng nghi đồ phản vệ, trong nháy mắt liền ma diệt bộ phận ý thức. Kết quả này, lập tức để Quy Nguyên hoảng sợ kêu to lên, cái này, cái này sao có thể, đây là có chuyện gì? Ta nói qua, ta mới thật sự là chủ nhân." Hàn Trọng cười lạnh nói. Lúc trước, Long Mã cùng thần quy nhắc nhở, Hàn Trọng liền mơ hồ ý thức được, danh xưng là đã chết đi Quy Nguyên khả năng cũng không phải là đúng như nghe đồn như thế. Bắt đầu từ lúc đó, Hàn Trọng vẫn âm thầm phòng bị Quy Nguyên lại xuất hiện. Lo lắng kia Quy Nguyên mặt ngoài tại thức Hải của mình bên trong tiêu tán, trên thực tế là tiềm ẩn tại thức Hải cái sau tử vong không gian bên trong một nơi nào đó, chờ đợi thời cơ thích hợp cho mình một kích chí mạng. Chỉ là từ đó về sau, vô luận là ấn ký bên trong, vẫn là hiện thực thế giới, hắn đều không tiếp tục phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Quy Nguyên tin tức cùng tung tích. Mặc dù như thế, Hàn Trọng vẫn luôn chưa chân chính buông lòng cảnh giác. Thẳng đến hắn vô ý bên trong dung hợp hai đại ấn ký, triệt để nắm trong tay hai đại ấn ký về sau, lúc này mới xem như tạm thời thở dài một hơi. Chỉ là loại dung hợp này có thể hay không đưa đến phòng ngự quy nguyên hiệu quả, hắn vẫn là không dám khẳng định. Bây giờ thấy quy nguyên bị Thái Cực Lượng nghi đồ vô tình xóa bỏ, hắn mới xem như xác nhận mình triệt để giải quyết vấn đề. Không, ta không tin, người cái này loại kém trùng tộc, làm sao có thể nắm giữ nguyên thủy ấn ký? Trục tỷ năm nhu đồ, lại là vì người khác làm áo cưới, cái này khiến quy nguyên kém chút triệt để lâm vào điên cuồng. Nhưng là kinh lịch vừa rồi, nhưng cũng cho hắn biết, cùng Hàn Trọng tranh đoạt hai đại ấn ký, căn bản đã không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Vô luận như thế nào không cam lòng, không muốn như vậy biến mất quy nguyên, hay là vô cùng quả quyết, lập tức lựa chọn thoát đi. Tại hai đại ấn ký bên ngoài, nhưng vẫn là có được bảy đại ấn ký đâu. Hiện tại như là đã thấy rõ ấn ký dung hợp với bí, chỉ cần mình có thể dung hợp bảy đại ấn ký, vẫn như cũ có thể ngóc đầu trở lại, giết chết cái này đáng chết nhân loại, đoạt lại thuộc về mình ấn ký. Chỉ tiếc, hắn cái này tính toán đánh đinh đương vàng, lại không phòng hàn trọng đã sớm tại cảnh giác. Quy nguyên này loại sống trên trăm ức năm láo cổ đồng, chân chính khai thiên tích địa liền xuất hiện tồn tại, vô tận tuế nguyện bên trong, không biết tích lũy bao nhiêu nội tình, nhu đổ bao nhiêu thủ đoạn. Nếu như tùy ý hăm trốn tuyệt đối là thả cọp về núi, là to lớn thay hoang ẩm. Tại phát hiện quy nguyên cũng không chân chính tử vong thời điểm. Hàn Trọng ngay tại lập mưu muốn diện sát đối phương, hiện tại lại làm sao có thể để hắn tùy tiện đào thoát? Cho nên Quy Nguyên vừa mới hành động, Hàn Trọng cũng bắt đầu chuyển động. Tại Hàn Trọng không chế dưới, chuyển động lưỡng nghi đồ một mớ hút vào Quy Nguyên thần thức, sau đó đem nó lôi kéo trở về, một chút xíu ma diệt. Thân là tử vong cùng hắc ám chi thần Quy Nguyên, rốt cục cảm nhận được sợ hãi tử vong. Đây không có khả năng, không phải là dạng này, ta mới là cuối cùng siêu thoát vũ trụ tồn tại, ngươi cái này loại kém trúng tộc mau vung ta ra. A, đừng a, vung ra a, ta nguyện ý từ bỏ hết thảy. A, đối với Quy Nguyên bị khóc sói gạo, Hàn Trọng mắt chỉ là cảm nhận được theo quy nguyên thần thức tiêu tán, mình lực lượng đang nhanh chóng tăng cường, để hắn cảm nhận được không giống cảnh giới. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận được hán khí tức của nó. Cái này, tình huống như thế nào? Làm thần thức ngoại phóng, phát hiện xoay quanh ở trung quanh cái khác bảy đại nguyên thủy ấn ký về sau, hàn trọng có chút bối rối. Hiện nhiên ngủ say mấy ngàn năm bên trong, hắn bỏ qua rất nhiều trọng đại sự kiện, nhưng tùy theo mà đến, liền là to lớn kinh hỉ. Quá trình đã không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Mà kết quả chính là, mình tỉnh lại sau giấc ngủ, thế mà phát hiện uy hiếp lớn nhất thế mà biến mất, hơn nữa còn có lễ vật đưa tặng. Nhớ ngày đó, tiêu diệt ngũ đại thần thị về sau, Hàn Trọng lo lắng nhất liền là cái khác bảy đại chủ thần trở về. Nhưng hắn bạn lần không ngờ, tỉnh lại lần nữa về sau, thế mà thấy được thuộc về chủ thần khác bảy đại ấn ký, thế mà cứ như vậy xuất hiện tại bên cạnh mình. Không cần phải nói, những này ấn ký chủ nhân, khẳng định đều đã bị Quy Nguyên cái kia âm hiểm gia hỏa ám toán. Cảm ơn ngươi a, Quy Nguyên. Hàn Trọng thật lòng hướng Quy Nguyên nói lời cảm tạ. Đáng tiếc là, Quy Nguyên đã nghe không được hắn câu nói này, tất cả ý thức đã triệt để bị lưỡng nghi đồ ma diệt. Chỉ là thời khắc này Hàn Trọng, lại cũng không đoán hỏi tới đi quan tâm Quy Nguyên hán toàn bộ tâm tư đều đặt ở chín đại nguyên thủy ấn ký dung hợp phía trên chương 945, mới vũ trụ đại kết cục tại hàng trọng đánh giết quy nguyên chỉ có thể nói là thuận thế mà làm lưỡng nghi đồ chuyển động liền là hàng trọng sinh tồn cơ sở tựa như là trái tim nhảy lên chi tại nhân loại sinh tồn đồng dạng chỉ là theo lưỡng nghi đồ chuyển động còn lại bảy đại ấn ký cũng theo phát sinh cộng hưởng tại vũ trụ pháp tác hấp dẫn phía dưới những này ấn ký thế mà bắt đầu xuất hiện chân chính dung hợp đương nhiên nói dung hợp cũng hoàn toàn đúng tinh chuẩn miêu tả hẳn là chín đại ấn ký hợp thành một bộ lẫn nhau liên quan đồ hình hoặc là nói là trận đồ Mà cái này trận đồ đối với Hàn Trọng tới nói, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Bởi vì cái này đồ hình, liền là Hà Đồ số đại biểu Tiên Tiên Bát Quái đồ hình. Tiên Tiên Bát Quái. Tương đối chín đại nguyên thủy ấn ký tổ hợp, Tiên Tiên Bát Quái xuất hiện, ngược lại càng làm cho Hàn Trọng cảm thấy chấn kinh. Rốt cuộc tương đối vũ trụ cùng nguyên thủy cựu thần tới nói, cựu Lê Văn Minh thật không tính là gì, nhưng vấn đề là vì cái gì chín đại nguyên thủy ấn ký sẽ tạo thành Tiên Tiên Bát Quái trận hình đâu? Chẳng lẽ nói, Hàn Trọng đột nhiên nghĩ đến lúc trước Long Mã cùng thần quy liên thủ, Hà Đồ cùng Lạc Thư tổ hợp, có thể mô phỏng ra tinh không vũ trụ. Nếu là như vậy, Kia vô cùng có khả năng Hà đổ cùng Lạc Thư bản thân là thuộc về vũ trụ quy luật một loại, chỉ là loại quy luật này là từ Cựu Lê Văn Minh phát hiện mà thôi. Loại ý nghĩ này tại Hàn Trọng Đầu góc bên trong chợt lóe lên, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu những ngày thời điểm. Chín đại nguyên thủy ân ký, đản sinh tại vũ trụ mới bắt đầu, bây giờ phát sinh dung hợp, kia vũ trụ lại biến như thế nào đâu? Ân, nếu như vũ trụ phát sinh biến đổi lớn, kia địa cầu đâu? Vũ trụ nếu như hủy diệt, kia địa cầu lại há có thể chỉ lo thân mình. Thâm tư cùng một chỗ, Hàn Trọng lập tức sợ hãi kịp phản ứng. Vũ trụ hủy diệt hắn khả năng cũng không thèm để ý, có thể vấn đề ở chỗ trên địa cầu sinh tồn lấy người mình quan tâm nghĩ đến đây Hàn Trọng lập tức không che ân ký muốn đem đây hết thảy dừng lại tạm thời ổn định chín đại ân ký dung hợp tạm hóa vũ trụ sụp đổ dừng lại cho ta Hàn Trọng phát ra y mắng gầm thét nhưng mà để hắn sợ hai chính là vô luận hắn cố gắng như thế nào không chế ân ký dung hợp đã trở thành một loại không thể lịch chuyển xu thế chín đại nguyên thủy ân ký bắt đầu dung hợp đã triệt để kéo theo toàn bộ vũ trụ biến hóa vũ trụ đổ sụp cũng tương tự trở thành một loại không thể lịch chuyển xu thế đồng thời bởi vì chín đại nguyên thủy ân ký dung hợp vũ trụ đổ sụp tốc độ cũng đang nhanh chóng tăng lên Từ nguyên bản cục bộ tổn hại biến thành toàn bộ vũ trụ phổ biến hành vi, tựa như là một viên trứng gà, vốn là bị người gõ phá một cái hố, bây giờ lại là bị người dùng lực ép co lại, toàn bộ vũ trụ đang nhanh chóng thu nhỏ, tinh không bên trong trọng lực gấp bội gia tăng. Làm phát hiện hết thể đều không thể vãn hồi thời điểm, Hàn Trọng Hoàng hốt phóng thích ra ý thức, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, trong nháy mắt thấy rõ toàn bộ vũ trụ. Lúc này Hàn Trọng mới phát hiện vũ trụ tình huống đến tột cùng có nhiều hàm bẫy, nguyên bản vô ngân vũ trụ đã vỡ vụn thành vô số to to nhỏ nhỏ tồn tại, mà cái này lớn nhỏ không đều tàn tạ tinh vực, như cũng tại lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bị hỗn độn thôn phệ hóa thành hư vô. Hàn Trọng trực tiếp không để ý đến cái khác tất cả, đem ý thức trọng điểm bắn ra trên địa cầu. Đã từng bị Hải Dương vây quanh, tràn ngập màu xanh lá cùng sinh cơ địa cầu, giờ phút này đã biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Sinh mệnh, ánh sáng, nước biển các loại đều không còn tồn tại, kinh khủng hỗn độn, ngay tại giống máy hút bụi đồng dạng, nhanh chóng hút địa cầu, hơn phân nửa địa cầu đã hóa thành hư vô. Địa cầu đã xong. Ngay tại Hàn Trọng cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên cảm ứng được, tại khoảng cách địa cầu mấy trăm triệu năm ánh sáng địa phương, có một cái cự đại kim thuộc tinh cầu đang nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ là dưới mắt vũ trụ, khắp nơi đều là phá toái lỗ thủng không có thứ tự hỗn độn thôn vệ hết thảy, tựa như một cái lưới lớn, bao phủ hướng cái này kim loại tinh cầu, kim loại tinh cầu tà xung hữu đột, cũng chỉ có thể coi là sau cùng dễ dùa, bị triệt để hủy diệt cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. nhưng lại tại cái này to lớn kim loại tinh cầu bên trong, bao vây lấy vô số hàn trọng quen thuộc sinh mệnh khí tức. đây là to lớn kinh hỉ phía dưới, hàn trọng không để ý tới kỹ càng xem xét, trực tiếp lợi dụng sinh mệnh chi thụ xuyên thấu vô tận hư không, đem viên này kim loại tinh cầu lôi ra tới, sau đó bao quả tại sinh mệnh chi thụ lá cây bên trong. vừa mới làm xong đây hết thảy, chín đại nguyên thủy ấn ầm vang phát sinh một tiếng mạnh. Nguyên Thủy Ấn ký tổ hợp tiên tiên bắt quái đồ, chính thức tạo thành ổn định trạng thái. Hàng Trọng lúc này cảm giác được ý thức của mình bị một cố lực lượng vô hình lôi kéo, kịch liệt co vào, cuối cùng biến thành một cái không cách nào tưởng tượng được điểm. Cùng lúc đó, ngoại giới vũ trụ cũng ầm vang phát sinh một tiếng rung mạnh, toàn bộ vũ trụ triệt để đổ sụp. Hỗn độn cùng không có thứ tự chủ đạo hết thảy, chín đại nguyên thủy chủ thần sợ hai vũ trụ đổ sụp, rốt cục bởi vì chúng thần phá hư cùng tiêu vong, mà sách chưa đến. Tại hiện hữu vũ trụ hết thảy, triệt để hủy diệt về sau, tất cả hỗn độn cùng không có thứ tự, cũng nhận lực lượng vô hình lôi kéo, nhanh chóng hướng một cái điểm trung tâm hấp mà cái này điểm trung tâm chính là đã triệt để dung hợp chín đại nguyên thủy ấn ký cuối cùng cũng tương tự hóa thành một cái cực điểm không biết qua bao lâu có lẽ là mấy năm có lẽ là mấy chục tỷ năm cũng có khả năng chỉ là một cái chớp mắt tại một đoạn thời khắc hàn trọng cảm giác được ý thức của mình trong nháy mắt phát sinh bạo tạc nhưng là loại này bạo tạc cũng không phải là đối tự thân tổn thương mà là một loại cấp tốc có thứ tự khuyết trương cùng lúc đó vô tận hồng mông cùng hỗn độn chi khí theo bạo tạc hướng bốn phương tám hướng lan tràn khuyết trương trương đạt đến địa phương nào loại này hồng mông cùng hỗn độn chi khí cũng đi theo khuyết chương đến địa phương nào hàn trọng cảm ứng được. Cùng lúc trước sinh tử hai đại ấn ký tán phát hồng mông chi khí so sánh, dưới mắt loại này hồng mông cùng hỗn độn chi khí, không biết cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này Hàn Trọng mới biết được, nguyên lai mình lúc trước đạt được hồng mông chi khí, chỉ là một cái không chọn vẹn phẩm mà thôi, căn bản cũng không hoàn thiện không hoàn mỹ. Chẳng lẽ đây chính là vũ trụ sinh ra sao? Theo hồng mông chi khí, từ từ chuyển hóa thành giống như đã từng quen biết vũ trụ bên trong các loại vật chất, Hàn Trọng rốt cục tỉnh lộ lại. Làm vũ trụ sơ khai luồng thứ nhất khí, hồng mông chi khí chân quý khó có thể tưởng tượng mà lại theo vũ trụ tiếp tục khuyết chương cùng các loại vật chất hình thành, cũng cuối cùng sẽ hao hết tất cả hồng mông chi khí. Tình mộ lại hàn trọng, không chút khách khí đem lượng lớn hồng ngông chi khí thu nạp tới, sau đó rót vào sinh mệnh chi thụ bên trên, kết quả cầu kim loại bên trong tất cả quen thuộc người trên thân. Cùng lúc đó, Hàn Trọng mới phát hiện, nguyên bản chín đại ấn ký tạo thành tiên tiên bát quái đồ, không biết từ lúc nào, đã biến thành hậu thiên bát quái đồ. Niu Ba. Lúc này, Hàn Trọng đối với Cửu Lê Văn Minh cùng nhân loại tiên hiển, từ đấy lòng kính nể bắt đầu. Nguyên thủy cự thần xem thường những này địa cầu chủng tộc, nhưng là bọn hắn lại tương đối tinh chuẩn suy luận ra, liền nguyên thủy cự thần đều không có minh bạch vũ trụ huyền bí. Vũ trụ tiếp tục tại bành trướng, Hàn Trọng cũng đang một mực quan tâm mình trạng thái. Hắn phát hiện thần hồn của mình cùng ý thức đã không còn là cùng một cái nào đó hai cái nguyên thủy ấn ký tướng liền, mà là cùng nguyên thủy ấn ký tạo thành bắt quái trận đồ tướng liền. Vũ trụ hết thảy pháp tắc đều là từ bắt quái trận đồ diễn sinh mà ra, cuối cùng lại diễn hóa xuất cái khác thứ cấp pháp tắc. Trận đồ tựa như đúng đúng tân sinh vũ trụ trái tim, những này pháp tắc tựa như là vũ trụ kinh lạc, khổng lồ vũ trụ tựa như là to lớn vô cùng thân thể đồng dạng. Ta đã không phải là chính mình. Lúc này Hàn Trọng, rốt cuộc minh bạch tới, chính hắn bởi vì cùng nguyên thủy ấn ký dung hợp, đã hóa thân vũ trụ bản thân. 50 ức năm về sau, vũ trụ khuyết trương rốt cuộc cũng ngừng lại. Vũ trụ tiến vào thành thủ ổn định trạng thái. Hành trọng trong lòng hơi động, đem quả cầu kim loại từ sinh mệnh chi thụ lá cây bao khỏa bên trong phóng xuất ra, lại xuất hiện tại mới đàn sinh vũ trụ bên trong. Cái này chính là một cái mới tinh tương lai. Hết trọn bộ, cảm tạ mọi người một đường ủng hộ đồng bạn. Hạ Quyển Sách gặp lại.